nhơ gấp miếng da gà đưa lên trước mặt rồi hỏi vợ Em có biết họ chiên cách nào mà giòn như vậy hay không? Cho mỡ đầy chảo chứ gì? Trật lấp Họ gấp da gà đưa lên như vậy rồi múc Nước mỡ đang sôi mà sối vào xối mãi cho đến khi nào da gà tới mức chính giòn thì thôi Người Tàu họ có nhiều thứ đặc biệt lắm Đặc biệt nhất là vợ bé Hảo cười rồi nói Vợ bé là phát minh của người Tàu Sở trường của họ Và Chưa chắc Người Việt Nam Lại không có vợ bé à Nhưng Ta đã chịu dân hóa Tàu rất lâu Còn người Ấn Độ Người Ả Rập Cũng lấy Tàu tuốt Nhưng sao em lại thích Tàu Vì em không chống tục lấy vợ bé cho lắm. Bà nào cũng nói thế, Nhưng hãy đàn ông đi ra ngoài, Thì họ làm như giặc. Hảo dây qua Liên mà hỏi, Kỷ đố Liên, anh có vợ bé hay không? Em không biết, mà chắc là không. Lần đầu tiên, Liên dám xưng em theo lệnh của Hảo, Nàng thấy cái khổ, thêm với hảo nên cố gắng và chỉ mới dùng cách xưng hô ấy được hôm đó em nói đúng anh ấy không có nhưng sẽ có ảnh đòi vợ bé chèo chẹo như em nhỏ đòi quà ảnh muốn con lắm mà chị thì hiếm hoi nhưng Nhưng sao câu sao chị khỏe mạnh như vậy mà cứ không con là tại kiến họ của mình như vậy Ba má chỉ có một mình em, em không thấy sao. Họ mình không tự tử, nhưng hiếm hoi lắm. Chỉ chịu thua, mà nhìn nhận như vậy. Chớ biết đâu không phải lỗi tài ảnh. Nhưng anh trong cũng khỏe mạnh, và đây là lần đầu tiên Liên dám kêu nho bằng anh. Vì vui câu chuyện, quên e ngại như trước ấy vậy mà chị của em cứ muốn đổ lỗi cho anh nho nói cả ba đều dám lộn ngôn theo ý muốn của hảo ý muốn ấy nhớ ra là chỉ vô tội thôi nãy ra ngay lúc liên mới đến nhà lúc hảo chưa phát minh mưu kế ác hiểm nào cả bữa cơm thường này đã đánh dấu một biến đổi lớn Trong sự giao tiếp giữa ba người từ đây nho nằm yên rất lâu Muốn tìm biết xem hảo ngủ hay thức Mà không thể nào tìm được Ông ta thao thức mãi Không cục cửa thì mỏi Mà cục cửa lăn lộn Lại sợ hảo hỏi tại sao mà không ngủ Thì chẳng biết đáp thế nào cho ổn Ngày thường, ông vẫn hay thao thức Hảo chỉ có hỏi thì cắt nghĩa rất dễ dàng Nhưng ông ta lại có tịch Sẽ khó nói lắm mà Hảo lại xét nét với ẩn ý nghi ngờ Thì ghê quá Thành ra ông cần biết vợ ngủ hay chưa Để mà trở mình cho đỡ mỏi Ông làm bộ ngủ mê Bỏ tay qua trên mình vợ rồi rên ư ư dài tiếng hảo vẫn nằm im lìm và thở đều đều Bây giờ nho mới dám hỏi đổi vị trí trở chiếc gối để đưa đặt gối mặt phía dưới lên trên rồi dời lưng mình khỏi nệm nóng hầm khó ngủ lắm khi người đàn ông đã để ý đến một người phụ nữ Anh ta chiếu phim cho hình bóng người đó hiện lên Tấm màn đen của trí não anh Anh ta quay đĩa hát cho giọng nói Tiếng cười của người đó vang lên trong đêm lạnh Anh ta tự hỏi Có thể yêu được người đó hay không? Lòng tự ái và kinh nghiệm ở đời Hai thứ bảo nhỏ anh rằng Được Mà đã xong đâu? Anh ta lại hỏi thầm mình Đành là được Nhưng phải dùng chiến lược nào để thành công? À Đây là một câu hỏi rất rối Trả lời hơi lâu Làm cách này Anh thấy sẽ phải đụng đầu với chứng ngại kia Làm cách nọ Anh thấy sẽ dương phải thắc mắc khác Lập xong kế hoạch tấn công thì quá nửa đêm rồi bây giờ đến lúc xem xét nội bộ yêu được dùng chiến dịch X. nhưng phản động của nội bộ sẽ như thế nào bà nội tướng bả sẽ nổi tam bành nhưng đến mức nào đốt chăng bắn chăng hay bả sẽ tự tử hay gì gì khác Tuy đó là vấn đề nội bộ, nhưng lại thuộc khách quan. Ông đần ông không thể lấy ý riêng, kinh nghiệm riêng mà lần trước phản động của vợ ông ta. Thâm ý của đối phương thật hoàn toàn bí mật thì khó liệu biết bao nhiêu. Biết người, biết ta, trăm trận đều thắng. Nhưng người ấy, mỗi khi ông cà rỡn hỏi xem nếu ông yêu ai, người ấy sẽ làm gì ông? Thì người ấy chỉ úp mở Cười gần rồi nói Cứ yêu đi Rồi sẽ biết tay tôi Khổ quá Người ta muốn biết Tay tôi trước kia Để tùy liệu hành động Chứ biết nhau sao Thì biết làm gì Nhưng thắc mắc băn khoăn nào cũng phải mờ đi Trước hình ảnh của cô gái cứ lợn Giỡn hiện trước mắt Ông nho mãi liên mặc dầu chỉ là cháu họ vẫn hao hao giống hảo hảo thở 20 nho đã yêu hảo gì khư mặt ngày xưa bóng dáng ngày xưa gương mặt và bóng dáng ấy bây giờ không còn nữa ông vẫn yêu vợ nhưng không khỏi ngậm ngùi tiếc thương những cái đã mất mấy hôm nay thình lình ông tìm lại được thứ của mất ấy nơi người khác mà người khác ấy ngoài những nét giống hảo kia Cũng riêng đẹp lắm Thì làm thế nào mà ông tịnh tâm được Tại sao thở, thở giờ Liên cũng có đến chơi Nhiều lần Mà ông không nhận ra nàng là bản sao của Hảo Mà chỉ mới nhận được đây thôi Là vì những cơn giận nổi thình lình của Hảo Ông hiểu do đâu mà có Cái gan của vợ ông Khiến ông nghĩ đến điều quấy mà vợ ông ghen Đó là cái ghen gợi ý rất tai hại Ông nho có chiến đấu với tà tâm của ông Khi nó mới nhóm Nhưng ông không phải là một chiến sĩ quyết thắng Nên ông rút lui mau quá Và còn thắng làm sao được khi mà bên trong Có kẻ chiếu mưu gây rối Cứ đẩy ma quái tới trước mặt ông Mỗi lần ông xô nó ra Ông Nho trở giấc chiếc gối một lần nữa Rồi lăn qua bên kia cho mát Ông vừa xây mặt ra ngoài Thì bỗng bị nắm da kéo vô Thật mạnh Lo cái gì mà tới giờ này chưa ngủ Nho sợ điến người Như đứa trẻ vừa bị mẹ bắt chợt ăn Dụng mất. Giọng bà Nho ráo hoảnh Chứng tỏ bà cũng chưa ngủ phức nào hết Từ bắt đầu hôm tới giờ Ông Nho nằm ngửa nhìn nóc mùng Tim đập lia lĩa Ú ớ không đáp được Thấy cũng tội nghiệp Hảo cười Rồi giả vào má chồng mà nói Lo vừa vừa vậy Không con làm ra tiền ai ăn Mà khổ tâm khổ trì quá vậy Bây giờ Nho mới hoàng hồn lăn qua Hạ tay cho vợ gối đầu rồi hỏi em cũng chưa ngủ sao không em mới thức giấc bà nho đã nói dối còn hơn ông nho bà không ngủ được từ mấy đêm nay mưu sâu của bà bà cắn răng bóp bụng lập ra và thi hành vì quyết bảo vệ quyền lợi riêng của bà nhưng dầu sao bà cũng nhiều tình cảm không để lý trí lấn áp mọi việc được nên Chỉ bà đau khổ trước Sau cái niềm đau của một bà vợ Có ông chồng yêu người khác Mà cuộc yêu đương tương lai ấy Lối ra thật là mờ mịt. Bà muốn có một đường Nhưng biết đâu Nó sẽ chẳng đi một ngã Hảo dừng lại trước tủ chiến một hiệu kim cương Liên cũng đứng sau lưng nàng Và cả hai cùng ngắm nghía những món nữ trang chân bày trong đó Tần ông không ưa học xoàn Nên ông nho đứng dăng ra xa Dây mặt ra đường mà nhìn xe qua lại Lâu lắm, ông đứng chừng nghe mỏi chân Nên sốc ruột đi lại gần hai người đàn bà mà nói. Chuông rung rồi đó, bộ muốn mua hết cả tủ hay sao? Chuông rung mặc kệ nó. À, anh Nho nè, từ thở giờ chưa thấy anh Ngọt với bên vợ lần nào hết. Nho ngạc nhiên hỏi. Ngọt làm sao? Thì không thấy anh giúp đỡ phía bên em lần nào cả. Nho cười ngất. Bên em không nghèo, làm sao anh giúp được? Không có dịp giúp kế mưu sinh thì giúp về xa xí Đâu? Anh bóp bụng tặng em liên một món quà nữ trang trong tiệm này xem sao? Em chắc anh không dám làm cuộc hy sinh đó Tặng những quân khác thì anh dám phải không? Ngỡ gì, anh chưa tặng vì Liên xem bộ nó không thích nữ trang lắm Ai nói với anh như vậy? Đàn bà con gái lại không thích nữ trang, thì thích cái gì? Vậy à, thế Liên, em ưa món nào trong tủ này? Liên ngỡ nho và hảo nói đùa với nhau Chứ ơi nên cũng cà rỡn theo Em muốn đôi bông hoa nhỏ bạch kim kìa đầu Đôi nào đầu Liên chỉ từng giữa Một đôi hoa tai nằm trên niệm nhung đen Của một chiếc hộp da Vỏ bằng vàng trắng Nhận hai hậu xoàn lóng lánh màu sắc dưới ánh đèn nho dai qua hỏi vợ Cỡ mấy ly em Chắc là sáu ly Mai em Liên sẽ có đôi hoa tai Liên chỉ cười như đứa bé trước bao nhiêu lời hứa suông của người lớn Mà kinh nghiệm đã cho nó biết rằng sẽ ăn trời cá Trong rạp chiếu bóng, phim thời sự gần dứt Nho đi trước dẫn đường Nhưng tới trước hàng ghế, ông nhường cho vợ vào Ông nói gót theo hảo, thành ra Liên đi sau Mà ông thì ngồi giữa hai người Lần này, ông Nho không còn nghĩ dẫn dơ như lần đi xem Vũ Nhật nữa. Ý bất chánh đã thành hình. Hẳn mà cuộc chiến đấu cũng đã chấm dứt. Bây giờ, ông đã bại trận. Bị bắt làm tù binh rồi. Ông ngồi tù giữa mối tình câm lặng. Không thoát ngục yêu đương ấy được. Ông luôn luôn sắp đặt mưu kế. Không phải để vượt ngục. Mà để cho mối tình nói lên thành tiếng được Khỏi phải yêu rộn nhớ thầm nữa Mỗi lần mỗi tay Gác cùi chỏ lên tay ghế Chạm phải Liên Ông cũng chẳng còn giựt mình giựt mảy gì nữa hết Hơn thế Ông dám nghiêng đầu qua để thì thầm cắt nghĩa cho Liên Dài đoạn khó hiểu Và còn hơn thế nữa Ông dám trao quà ngọt cho Liên tận tay. Hảo là một nhà chiến lược lỗi lạc, trận quyết lược, bà sẽ cho đánh tại bờ biển. Nhưng ở Sài Gòn, bà gây ra rất nhiều cuộc chạm súng khát, sôi nổi, hào hứng để hai đối thủ tiếp xúc nhau cho quen dần. Hôm nay, ông Nho về sớm lắm. Mới 10 giờ rưỡi là xe ông đã tiến vào sân. Liên đi vắng, còn Hảo thì đang ngồi gọt, móng tay nơi buồn ăn. Nho bước vào nói, Em biêu xấu anh trước mặt Liên làm gì, chi vậy? Bà Nho chưng hững hỏi, Biêu xấu hồi nào? Thì em đã nói rằng anh kẹo không giúp bên vợ. Bộ không nói nó không biết à, anh có giúp ai bên em lần nào đâu. Vì vậy anh tức lắm, phải tỏ ra cho anh thấy, để xóa tiếng rít chú ấy đi. Hảo mỉm cười, hiểu ngay rằng chồng làm bộ nói thế để cắt nghĩa cho trôi món chi phí lớn của ông ta và sự dội dàng sắm quà của ông ta. Nàng lại biết rằng trong túi áo nho hiện đang có quà tặng ấy, nên đưa tay ra mà nói. Đâu? Cho xem. Quả thật thế. Ông nho thò tay vào túi áo trong, lấy ra chiếc hộp da nhỏ xíu mà họ thấy đêm qua. Hảo mở hộp ra, thì tờ quá đơn mở bung lên. Nàng lấy giấy lên đọc thì trong đó đầy tên người mua là Phan Thị Liên. xoàng qua tay, nước trắng, hảo xem sơ bằng mắt trần, thì thấy hột sạch lắm. Bao nhiêu? sáu mười lăm. Phát tuyê, chỉ để bốn mươi thôi. Trốn thuế mà, bọn nó cắt cổ quá. Nhưng thôi... Quà tặng thì không so đo được lúc cần sống Hảo trao trả hộp nữ trang cho chồng Nho nói Em cất đi, để rồi trao cho Liên Không, nếu em tặng thì còn nghĩa gì Nho chỉ làm bộ nói thế thôi Sự từ chối của vợ là một cử chỉ cứu tinh Nên ông vội vàng cất quà Vào túi rồi xây lưng mà đi qua bùn giấy thật lẹ Sợ vợ đổi ý chăng Nhò qua đó nhưng không làm việc gì được Ông ngồi nóng nảy rình Liên về Ông cứ dòm đồng hồ mãi Mặc dầu Liên không có hẹn lúc nào về cả Ông nhớ lại thì hai tay Liên không có đeo gì hết Hoa tay rẻ tiền chắc nàng chê Mà hoa tay quý giá lại mua không nổi Nên cô gái ấy đành để Nó mồ côi Hoa tặng sẽ làm nàng vừa lòng chăng? Chắc là có Sẽ gây cảm tình của nàng đối với mình chăng? Cũng chắc chắn sẽ là có Đó là một món quà đế dương Người nhận không thể không mến người tặng hơn lên được Thích quá Nhờ reo thầm như vậy Rồi xoa tay Khoan khoái Ông ta Chưa biết phải bắt đầu làm sao Thì vợ đã dạy dột Bài cái trò tặng quà này Khiến ông khỏi băn khoăn Trước mớ chương trình của ông Bây giờ Chỉ còn thi thi hành Chương trình X Thôi mà điểm một Là tặng món quà này Mà kia Liên đã về Xe taxi vừa ngưng lại Thì nho nghe bối rối lên Ông ta sắp đặt lối tặng quà bảo dạng ngay trước mặt vợ Nhưng đến phút chót sắp sửa thi hành Thì ông đâm ra sợ hãi Dầm ra cửa sổ Ông thấy Liên ôm gói đồ vừa mua mà vào nhà Ông chờ một chút Đón Liên đang Đứng ở cửa buồng ăn mà nói chuyện với Hảo Ông đứng lên mở cửa phòng giấy mà bước qua đó Ông nho đón không sai Hảo đang ngồi trên chiếc divan đặt sát dách liền đứng trước mặt Hảo Vừa cười vừa đáp câu hỏi gì đó của vợ ông Dạ em lục loại mãi mà không gặp Hình như hàng quá pháp lúc này không có tới nữa Còn em mua gì kia? Chỉ len Trời giữa mùa nực mà đang len Giữa mùa nực mua chỉ mới rẻ được Cho xem Liên vừa đặt gói xuống đi văn Thì nho đã bước tới Ông bảo Liên Nhắm mắt lại xem nào Liên đoán là có trò gì đây? mà hiền lành nên dâng lời nho móc túi lấy đồ nữ trang ra cầm một chiếc qua tay kề sát bên tay liên nhưng tránh đụng chạm ông ngắm vợ rồi hỏi ông ngắm nghía rồi hỏi vợ nổi hay không nổi lắm đưa kiến xem Họ dối lấy chiếc gương con cho chồng Nho đưa gương trước mặt Liên rồi bảo Liên, mở mắt ra Liên làm, y theo lời dặn rồi ngạc nhiên hết sức Mà thấy chiếc bông mà Nho cầm giữa hai ngón tay đang lóng lánh trước mặt nàng Thì ra Hảo và Nho đêm rồi đã nói thật chứ không phải cà rỡn Đầu, em đeo do liền xem sao Hảo nói Liên bối rối quá không biết có nên nhận món quà quý giá đó hay không. phải chi quà ấy hảo tặng thì còn dễ có thái độ đằng này nho lại bà nho lại bảo em đeo chị cho chị xem anh biếu em đó nhận đi thấy hảo thành thật mời mọc liên hết ngại về, người cho quà. Nhưng vẫn khó chịu về giá của món quà Anh cho nhiều quá Nàng nói nho nhỏ một câu mà không nói dứt được Hảo cứu vớt Ảnh nhiều tiền lắm, em đừng lo Quà đó mà có thấm tháp gì với số tiền ảnh kiếm được đâu Liên cười ngõn ngoẻn tiếp lấy đôi bông rồi đeo vào tay Nàng soi kiến rồi lại cười sung sướng trong thấy Hai vợ chồng Nho cũng sưng sướng Đã làm vui lòng kẻ khác đến mức đó Nho tiếc Phải chi em nó uống tóc thì thật tuyệt Ờ Hảo nói như vừa sực nhớ ra Em đã dặn nó đi uống tóc Mà nó bỏ qua Rồi em cũng quên luôn Được Mai em sẽ nắm đầu nó đi lại hiểu mới được Liên sợ hãi phản đối Ý chết Em chưa xin phép ba má Không sao Cứ đặt ổng bả trước một sự đã rồi Ổng bả không giết em đâu mà sợ Anh Nho Có nhớ chị Nhiệm hay không? Chị Nhiệm nào? Bà con bên ngoại em đó mà Ờ nhớ rồi Rồi sao? Thở chỉ còn con gái Chồng chỉ đi hỏi chỉ được ba tháng Thì anh ấy trốn mất Bên ảnh khóc, bên em càng khóc nhiều hơn Nhưng ba tháng sau Ảnh lù đù trở về với cái đầu hớt kiểu Manin Cả đôi bên đều quý cái búi tóc Nhưng lại mừng đứa con trở về Nên bỏ qua Dạ, chuyện đã qua rồi kia mà Sáng hôm ấy, Hảo kéo Liên ra đi mà không nói đi đâu. Liên cũng đã quên mất vụ uống tóc. Khi xe ngừng trước hiệu Mỹ Pháp, Liên mới sực nhớ lại và quảng hốt muốn nhảy xuống xe mà chạy. Hảo cười ngất nắm chặt lấy tai nàng mà rằng Không thoát được đâu, vào đây cho chị bán em cho chà già và cho nó làm thịt em nấu curry cho rồi. Liên nhúc nhát, sợ chèo kéo giữa chỗ đông người Người ta cười cho, nên riu riu Bước theo Hảo vào tiệm Hảo hỏi nàng nho nhỏ Em thích kiểu nào? Hảo không dám đòi coi kiểu nói bừa Uống giống như chị Nằm bùi người mến tiếp ngọn tóc mà thợ vừa cắt cho ngắn đi Dài lại mà dòm xuống rồi nói Cho lại tôi Người ta gói tóc cẩn thận lại Liên rưng rưng nước mắt như vừa mất đứa em Nhưng lòng lại bông chôn Muốn biết cái đồng mới sẽ ra sao Đây là lần đầu trong đời Mà nàng thấy bao cuộc thay đổi diễn ra Trong vòng mấy hôm Nàng đã biến thành một cô gái khác Và vài giờ nữa đây Thật là khác hẳn rồi Liên lắng nghe thử lòng mình Xem nó có biến khác đi chăng Không Chưa thấy gì mới lạ bên trong Chẳng qua là thèm nhiều ham muốn Nhưng đó là những ham muốn còn rụt rè Liên cảm thấy cái Tội của nàng là quý Và không thể tưởng tượng Một cái tội khác vào thai cũ được Nàng ngồi đó, nghe như cả một quả núi đá đè nặng lên đầu nàng. Kiếp đàn bà khổ thai, nặng nghĩ, nào sinh nở, nào kinh kỳ, nào nội trở, mà kiếp đàn bà đẹp lại càng khổ hơn. Khi không lại úp trên đầu một chiếc nón sắt nóng và nặng, rồi không dám cựa quậy, rồi về sao lại không dám gội tóc cho thường. Mỗi ngày phải săn sóc những cái lọn trên đầu như ông cụ chăm nôm cây cảnh. Tóc đã uống xong sau mấy tiếng đồng hồ. Ngồi như nhà sư nhập thiền. Liên nghe kỳ kỳ hết sức. Chừng xem lại mặt mình trong gương thì thấy nó còn kỳ hơn nữa. Hảo kéo nàng ra cửa rồi nói Em đẹp như tiên ấy, có ưng ý hay không? Sao em lại thấy trứng? Vài bữa nó quen đi, bây giờ thì em thật hoàn toàn hết nhà quê rồi đó